các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có, rồi dừng lại một căn nhà nhỏ. Thành đem dùng liềm chậu cất vào bên trong nhà kho để chuẩn bị đi nấu ăn. Còn dần thì vội rửa chân tay rồi leo lên chiếc giường thân quen chợp mắt một lát. Hôm nay quả thật anh lao lực hơi nhiều, lại gặp cảnh tường không hay, cho nên cơ thể cảm giác mệt mỏi cực độ. Dần nằm mà trên giường anh bắt tay lình chán trong đầu hiện lên một cảnh tượng kỳ quái rõ ràng cái hạ đã chết vậy thì hạ gặp anh chắc chắn đó là hồn ma nhưng tại sao hạ lại hiện hồn về để tìm anh chẳng lẽ là chỉ để trêu ghẹo một gã đã có vợ như dần điều này thì dần hoàn toàn phủ nhận linh cảm mách bảo cho anh biết chuyện đó không đơn giản như vậy nằm suy nghĩ một hồi dần cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ cả thân thể thả lỏng duỗi thẳng ra mặc cho gió mát từ cánh quạt thổi khắp cơ thể Sau một hồi say ngủ Thì dần ngồi lên giường Mà ngồi dậy đi ra ngoài phía hiên nhà Sắc trời cũng đã đổ tối Mà đêm không biết từ lúc nào Đã bao phủ lấy cả ngôi làng hẻo lánh này Dần bước ra ngó vào phía nhà bếp Ấy mà kỳ lạ thay Ở nhà lại chẳng có một bóng người Ngay cả con chó dần nuôi Cũng không biết nó chạy đi đâu Cái bụng dần lại kêu lên đồng ngục vì đói Anh ngạc nhiên mà kêu lên Thành ơi, mình ơi, mẹ ơi Nhưng các nhà trống không chẳng có ai đáp lại lời của anh Dần lầm bầm ở trong miệng Sao thế chứ, giờ này mà cả nhà đi đâu không biết Cơm nước cũng không có nấu, thôi chết rồi Lúa ở ngoài đồng còn chưa có về Chắc Thành nó ra ngoài kia chạy thử ra xem nào Đột nhiên dần nhớ ra anh vội vàng khoác lại chiếc áo Rồi cấp thấp chạy ra cánh cầm Trên đường đi qua những con ngõ nhỏ Từng cơn gió lạnh thổi qua Làm cho anh dùng mình Dần không hiểu vì sao lúc này Chả thấy đèn nhà ai bật Cũng chẳng thấy ai qua lại ở ngoài đường Tất cả chỉ là một mảnh tối om. Dần cảm giác như chính mình Bị lạc lõng vào trong một thế giới khác vậy Lúc này cái cảm giác Chỉ còn mình anh ở nơi này Giữa ánh trăng non phủ bóng Xuống cánh đồng hoang trơ trọi Nhưng dần cũng không để ý nhiều Cứ như vậy bước tiếp vội vã đi. Rất nhanh anh cũng trở lại cánh đồng nhưng đôi chân vừa cất được mấy bước thì từ xa bỗng vang lên tiếng kêu cứu làm cho dần giật bắn người. Có ai không? Cứu tôi với. Dần sững lại, tuy anh nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng mà bản thân của anh lại không cho phép bước tới. Vì với cái giọng non nứt này không phải của ai khác mà là của chính hạ. Cái người mà anh đã nhận thông báo từ những người kia bảo rằng đã chết cách đây cả chục năm. Dần sợ hãi quay đầu miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật rồi quay người lại, hì hục dùng hết sức bình sinh mà chạy một mạch ra khỏi cánh cổng. Trong ánh sáng nhàn nhạt duy nhất từ ánh trăng rắc xuống, dần càng chạy càng cảm giác có cái gì đó không đúng, không những anh chưa chạy khỏi cánh đồng mà ngày ngày càng tiến gần mảnh ruộng của mình hơn. Chuyện này làm cho anh dường như không thể tin nổi vào mắt của mình. Dần đứng lại hai tay chống lấy đầu gối để thở hồn hển, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy một chút bình tĩnh. Rõ ràng là vừa chạy qua con đường chính mà tại sao lại trở vào trong này. Mà cái giọng kia chắc chắn là của con hạ, rốt cuộc là nó muốn cái gì. Nhưng lúc này đây một cơn gió lạnh thổi qua làm cho dần như là bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Nơi đống lúa chất cao đó có một người phụ nữ đang ngồi Đôi chân trắng ngọc duỗi ra cặp mắt nhìn thẳng về phía xa xăm Khi thấy dần đến thì người kia liền quay đầu Trên đôi môi khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng Sao mình dần ấy mới đến em đợi mãi Thanh, Thanh phải không? Dần khẽ thả lầm tuy không nhìn rõ mặt của người phụ nữ Nhưng qua giọng nói thì anh đinh đinh đó là vợ của mình Không phải em thì lẽ nào là má Mình nhanh lại đây tôi có cái này cho mình xem Dần bức sắt lại ngồi xuống bên cạnh vợ anh nói Chứ còn vì mẹ đâu Ở nhà chả có ai cả Mà bác Linh vẫn chưa ra chợ lúa sao Cái lão này hứa rồi mà Sau câu hỏi của Dần thì Thanh cũng không trả lời Cô nhìn chằm chằm vào cái bọc vải màu trắng Đang đặt ở dưới chân Dần cũng nghi hoặc nhìn theo Anh thấy vợ của mình là lạ Nhưng cũng không hỏi nhiều anh nghĩ chắc chắn mấy ngày hôm nay làm đồng nên mệt dần nói thôi mình về nhà sửa soạn cơm nước đi tôi chờ Bắc Linh rồi ra chợ lúa về. Nghe